Vị thầy thuốc của giáo hoàng Học tóc chạy đến Vatican Để thông báo khẩn về dịch hoạch đang bùng phát Ở thần John Bây giờ Ngồi trên ngai vàng Trong đại sảnh đức tinh Nghe tin các chết đen sắp tràn qua Alexander hốt hoảng Ông nhanh chóng gọi cho con gái yêu đến phòng mình Đã đến lúc Con phải rời khỏi đây Để đến Pesaro Tìm nơi lãnh mạng chỗ chồng con Ông nói rắn tắt Nhưng papa à? Cô khóc Quỳ dưới chân ông Và ôm hai cẳng chân ông Làm sao con có thể rời xa cha Làm sao con có thể xa lì anh em con Arrina thân yêu Và cả Julia của chúng ta Làm sao con có thể sống Tại một nơi xa cách thành phố Mà con yêu mến đến thế Trong trường hợp bình thường Có lẽ Alexander đã thương lượng lâu hơn với con gái cưng. Nhưng giờ đây, trong tình thế hiểm nghèo này, ông phải quyết liệt buộc con gái ra đi. Papa sẽ cho Adriana và Julia cùng đi với con tới Pesaro. Ông bảo cô, và chúng ta sẽ thư từ cho nhau hàng ngày. Vậy là không ai trong chúng ta phải cô đơn, con gái yêu ạ. Nhưng Lucrezia, Không thể nào nguê ngoai. Nàng đứng đó. Đôi mắt của nàng bình thường dịu dàng. Giờ đây như rực lửa. Con thà chết vì dịch hạch ở Rome. Còn hơn sống với Giovanni Fosa ở Pesaro. Hắn ta khả ố không chịu nổi. Hắn không bao giờ ngó ngàng đến con. Hiếm khi nói chuyện với con. Và khi nào hắn mở miệng. Thì toàn nói về bản thân hắn. Hay ra lệnh cho con. Làm những chuyện mà con thấy ghét. Giáo hoàng Alexander chịu mến ôm con gái Và cố gắng an ủi Trước đây Chúng ta chẳng từng bàn chuyện này rồi hay sao Về những hy sinh Mà mỗi người chúng ta đều phải gánh chịu Để duy trì hận vận của gia tộc Và quyền lực của chúa Trên thế gian này Julia thân Như từng nói với ta Về lòng ngưỡng mộ của con Đối với thánh nữ Catherine Nữ thánh có phản đối lời kêu gọi Của chúa cha trên trời như con không Và papa của con Chẳng phải là tiếng nói dưới thế của cha trên trời hay sao? Lucrezia lười lại và nhìn cha mình. Môi dưới biểu ra, nàng nói. nhưng Catherine, xứ sê là một vị thánh. Còn con chỉ là một đứa con gái bình thường. Các cô con gái bình thường đâu cần phải hành động như các vị thánh nữ. Bởi làm con gái của một giáo hoàng đâu nhất thiết phải đồng nghĩa với một thánh tử đạo. Đôi mắt của giáo hoàng Alexander sáng lên. Hiếm người nào có thể cãi lý lẽ đầy thuyết phục như con gái ông. Xong ông vẫn thích thú và vui lòng khi cô con gái dùng rằng không muốn rời xa ông. Ông nắm lấy bàn tay xinh xắn của con gái. À, papa của con cũng phải hí sinh vì cha trên trời. Trên đời này, con là người ta thương yêu nhất, con gái cưng ạ Lúc bấy giờ, Lucrezia rụt rè nhìn cha Còn Julia thì sao ạ? Giáo hoàng làm dấu thánh giá ngang ngực Có chúa làm chứng Ta nói lại Ta không yêu thương ai hơn con Ồ, papa Lucrezia nói quàng đôi cánh tay quân cổ ông Và hít vào mùi hương trầm Từ trang phục thê kim tuyến của ông Cha hứa sẽ gửi thư cho con luôn nhé Hứa là phải gửi cho con bất kỳ khi nào con mong nóng nhé. Vì nếu không, con sẽ tan biến đi vì tuyệt vọng. Và cha sẽ chẳng bao giờ còn thấy con nữa đâu. Cha hứa, còn bây giờ hãy tập hợp những người hầu gái của con. Ta sẽ thông báo cho chồng con rằng con sắp lên đường đi khỏi đây và đến Pesaro. Lucrezia cúi xuống hôn nhẫn giã hoàng để cáo tử. Khi ngước đầu lên, nàng hỏi. Con sẽ thông báo cho Julia hay là cha?" Giáo hoàng mỉm cười. "Con sẽ cho cô ấy biết." Ông bảo, giả bộ nghiêm chỉnh. "Nào, đi thôi." Vào ngày cuối cùng trong cuộc hành trình 5 ngày từ Rome đến Paesaro, tấm màn mưa nặng trịch vẫn tuôn xối xả, làm Lucrezia, Julia và Adriana cùng đoàn tùy tùng và toàn bộ hành lý mang theo ướt sũng. Lucrezia cảm thấy thất vọng, vì nàng hy vọng mình sẽ xuất hiện với vẻ lộng lẫy nhất khi đến nơi. Xét cho cùng, nàng vẫn là nữ không cước cơ mà. Với nhận tự hào và phấn khích của một đứa trẻ mang nhiều kỳ vọng, Lucrezia muốn được tận hưởng sự miễn mộ và lòng cảm mến mà nàng hy vọng sẽ nhìn thấy trên khuôn mặt của những con người kể từ nay là thần dân của nàng. Một đoàn ngựa kéo chở các kiện hàng quý giá băng qua những miền quê sinh tươi dọc con đường gập gần bụi đất. Mặc giàu có Michaela và nhiều thuộc hạ Vũ Trang hộ tống Lucrezia và đoàn của nàng để bảo vệ họ trước nguy cơ bọn thổ phỉ tấn công. Nhưng họ vẫn buộc phải dừng lại mỗi đêm khi bóng tối buông xuống. Dọc đường từ Rome đến Salerno rất hiếm chỗ nghỉ chân nên họ thường phải dựng lều Hạ trại để có chỗ tạm chú qua đêm Vài giờ trước khi đến nơi Lucrezia yêu cầu người hầu Dựng một chỗ chú kín đáo Để nàng và Julia Có thể chỉnh trang dung nhan Họ đã đi đường nhiều ngày Và giờ đây Khuôn mặt trẻ trung tươi tắm của nàng Cùng mái tóc sạch sẽ Cũng bị nắng mưa gió bụi Làm cho rũ rượi cả Ấy là còn chưa nói đến bùn đất Dính vào đôi hài và quần áo của nàng Nàng bảo mấy cô hầu xóa tóc mình ra, lau khô bằng khăn bông, rồi sức dầu bóng vào những bím tóc vàng của mình, để cho chúng vẻ óng ánh đặc biệt. Nhưng khi rút bỏ xiêm y để thay đổi mới, nàng bỗng nhiên thấy chóng mặt. Ta cảm thấy ớn lạnh. Nàng bảo cô hầu, rồi vươn tay bấu vào vai cô gái, mới đứng vững. Adriana lộ vẻ lo âu, vì đôi gò má của Lucrezia ửng hồng lên vì Con có ốm không đấy? Bà ân cần hỏi. Lục mỉm cười đôi mắt nàng sáng hơn thường lệ. Con thấy khỏe. Nàng nói dối, nhưng Adriana để ý thấy hai cánh tay nàng nổi da gạt. Ngay khi đến nay, và được uống vài ngụm trà nóng, con chắc là mình sẽ khỏe hơn thôi. Nhưng chúng ta hãy khởi hành đi nào, vì con chắc là nhiều lễ lạc hội hè còn đang đợi chúng ta và chúng ta không muốn làm cho thần dân mòn mỏi trong mong. Họ tiếp tục hành trình đến Barsaro. Khi còn cách cổng thân vài dặm, họ thấy đông đảo đàn ông, đàn bà và trẻ con tụ tập. Nhiều người đầu đội tay năng những tấm ván, hai vải để che cơn mưa nặng hạn. Thế mà họ vẫn hát họ vui vẻ, và vỗ tay rộn ràng, miệng hô vang những lời chào đón hân ngoan Họ tung hoa, vẫn nâng cao những em bán cho nàng chạm tay vào. Nhưng trước khi đến được cổng thanh, đầu của Lucrezia bỗng quay cuồng. Lúc Sô tươi cười chào đón nàng và nói Chào mừng nàng đến, công nương của ta. Nàng chỉ nghe loáng thoáng trước khi ngất đi vì đuối sức và rơi khỏi ngựa. Một người hầu bế nàng bằng hai tay đưa vào trong dinh. Ngạc nhiên, vì nàng nhẹ bẫng và ấn tượng với vẻ đẹp rực rỡ của nàng. Anh ta đặt nàng nhẹ nhàng lên chiếc giường trải nệm lông vũ trong phòng ngủ lớn và quay lại kể với những người khác mọi chuyện về cô dâu mới của công tước. Adriana và Julia rối rít nhạc sĩ quanh nàng yêu cầu cho trà và súp nóng để giúp làm ấm người nàng. Trong lúc đó Giovanni trở lại với đám đông bảo họ rằng Nữ công tước sẽ chính thức trào đón dân chúng vào ngày hôm sau, khi đã nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Đêm đó, trong căn phòng tối nơi một thành phố lạ, Lucrezia nằm trên giường, đọc kinh cầu nguyện và cố dỗ giấc ngủ. Nàng nhớ cha kinh khủng, nhưng nỗi nhớ anh Seja còn ra giết hơn nữa. Ngày nàng rời thần rôm, Seja đã hứa đến thăm nàng ở Pesaro. Nhưng nếu vì lý do nào đó không đi được, chàng hứa sẽ gửi Don Michalito đến hộ tống nàng và đưa nàng về gặp chàng ở ngân hồ, nằm giữa Rome và Pesaro. Ở đó, họ có thể trải qua quãng thời gian riêng tư bên nhau. Họ có thể nói chuyện mà không sợ ai nghe lén. Họ có thể dông chơi trên các cánh đồng như thổ thơ ấu, cách xa đôi mắt soi mói tọc mạch của giáo hoàng và những người khác được giao trách nhiệm bảo vệ họ nghĩ về xe ra an ủi nàng. Và cuối cùng, khi nhắm mắt lại và tưởng tượng đôi môi anh trên đôi môi mình, nàng chìm dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi thức giấc, nàng vẫn cảm thấy người nóng sốt, nhưng nàng không chịu nằm yên trên giường vì không muốn bỏ phí thêm một ngày được nhìn ngắm quang cảnh Passero và chào đón những thần dân mà nàng biết đang mong được diện kiến nữ chủ nhân của họ. Mưa bắt cạnh hẳn, và giờ đây, mặt trời đang chiếu vào tận phòng nàng, làm cho không gian trông thân thiện và ấm cúng hẳn lên. Một vài người dân còn ở lại suốt đêm, và vẫn đứng nơi quảng trường bên ngoài lâu đài. Qua cánh cửa sổ mở toan, nàng nghe thấy họ ca hát. Giovanni đã hứa hẹn với Lucrezia rằng sẽ có tiệm tùng, vũ hội linh đình chờ nàng tham dự. nàng phải chuẩn bị Với sự giúp sức của Julia, Adriana và mấy cô người hầu nàng cũng chọn được chiếc áo vừa giản dị lại vừa thanh nhãn bằng sa tanh hồng với vạt áo trên bằng vải mình có đăng ten kiểu Venice. Nàng mang một khăn buộc tóc có những hạt cường bằng vàng và ngọc trai. Tóc buộc hai bên nhưng để dài và xóa xuống phía sau. Nàng xoay tròn với vẻ vui thích khoe với Julia. Trong em có giống một nữ công thức không? Julia đôi mắt sân người sáng, nói, Giống như một công chúa ấy chứ. Angiana đồng tình, một thiên thần hoàn hảo. Lucrezia ra ngoài ban công và vẫy tay trào đám đông nơi quảng trường. Họ vỗ tay, gieo hò tán dương nàng và tung lên những vương miện kết bằng hoa. Nàng cúi xuống, lượm một chiếc từ sàn ban công, và đội lên đầu. Đám đông càng hò gieo lớn tiếng hơn. Sau đó, cả thành phố trỗi nhạt tưng bình. Giờ nào là diễn viên tung hứng, thị sĩ đấu thương, cùng những anh hề diễu hành qua đường phố. Giống như cảnh tượng từng diễn ra ở rôn, và nàng lại ngập tràn hạnh phúc, vì mọi ánh mắt đổ rôn vào nàng. Và nàng vẫn tương tự hỏi tại sao, cha và các anh nàng, lại thích thú những cuộc diễu hành qua phố đến vậy cả uy thế khi nắm quyền nữa. Nhưng giờ đây, nàng nghĩ mình đã hiểu. Nhìn vào những khuôn mặt của đàn ông, phụ nữ và trẻ con đang ngưỡng vọng mình, Lucrezia cảm thấy bết cô đơn hơn nhiều. Có lẽ, nàng cũng được sinh ra để cảm nhận điều này. Passero là một miền đất tươi đẹp, còn vùng quê thật phồn mậu xanh tươi, được điểm suyết với những vườn ô lưu chữ quả lúc vào buồn. Bao quanh và bảo vệ lãnh địa này là dặng núi Antony khổng lồ và đẹp đẽ, nâng như giữ gìn thành phố. Lucrezia biết rằng nàng có thể thật sự hạnh phúc ở nơi này. Càng hạnh phúc hơn, nếu phải chi, nàng tìm được cách nào đấy để chịu đựng Giovanni. Khắp cả nước Pháp, hầu như bàn dân thiên hạ đều biết rằng, vua Charles không chỉ đặt chọn niềm tin vào giáo hội công giáo La Mã, mà còn vào vị trí của những vì sao trên trời. Và do đó, vị quân sư được tin cậy nhất của ông chính là vị thầy thuốc kiêm chiêm tin gia Simong, xứ Pavia Simong đã đọc thiên văn đổ vào ngày Chác Lơ ra đời. Và chính ông ta đã tuyên bố nhà vua trẻ có số mạnh trở thành người lãnh đạo cuộc thập tự trinh chống lại bọn tà đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay từ thời niên thiếu, Charles chưa bao giờ bắt tay thực hiện việc quan trọng nào mà lại không nghe lời tư vấn của vị chiêm tiêm gia này. Không chỉ nhờ vào tài trí nhảy bén mà còn về may mắn cực kỳ. V.A.T. Brandao đã nắm được mẫu thông tin quan trọng này và nghĩ ra được một chiến lược xuất sắc. Hào hứng quá, ông ta liền chạy ùa vào phòng riêng của giáo hoàng để trình bày với ngài. Giáo hoàng Alexander đang ngồi ở bàn ký một trong những sắc chỉ giáo triều. Khi nhìn lên và thấy Duarte, ông cười thân ái và cho mọi người khác ra khỏi phòng. Alexander đứng lên và tiến đến chiếc ghế ông thường thích ngồi. Nhưng khi Duarte cúi xuống để hôn nhẫn, giáo hoàng sốt ruột rụt tay lại. Này anh bạn, hãy để tất cả mọi ý thức đó cho những dịp ở nơi công cộng hoặc khi có mặt những người khác. Bởi trong chỗ riêng tư, Ta biết rằng chính anh là người ta tin cậy hơn cả, kể cả các con ta. Và trách nhiệm đó đòi hỏi một sự bình đẳng nào đấy, ngay cả đối với người đại diện của Chúa Giêsu. Vì ta, trong tư cách con người, quý trọng lòng trung thành và coi trọng tình bạn của anh. Ông vẫy tay, chỉ vào một chiếc ghế ngồi đối diện. Nhưng chưa Thể yên vị khi chưa trình bày những điều mình biết. Giáo hoàng Alexander chăm chú lắng nghe. Sau đó ông hỏi. Bản thân anh có tin rằng những vì sao quyết định vận mệnh. Duarte lắc đầu. Thưa đức cha, chuyện tôi tin hay không chẳng quan trọng mấy. Và tuy thế, nó lại có trọng lượng đấy. Giáo hoàng nói. Tôi tin rằng những vì sao có tác động lên cuộc đời con người. Thế nhưng chính con người, vật trai trên trời mới quyết định vận mệnh cuộc đời. Giáo hoàng đưa tay chạm vào cái bùa bằng hổ phách mà ông vẫn luôn đeo quanh cổ, chìu mến xoa nó. Mỗi người trong chúng ta đều tin có một thứ bùa trước cuộc đời mình. Và anh chàng chắc lời này cũng không ngoại lệ. Ông mềm cười với Duarte. Nhưng chắc là anh đã có một kế hoạch mang đến cho ta rồi. Vì ta có thể nhận ra điều ấy trên khuôn mặt anh. Vậy thì nói đi. Giọng của Duarte gần như thì thầm. Để tôi đến gặp anh chàng Simon, sứ Pavia này, trước khi cuộc xâm lăng bắt đầu, với một khoản phí chuyên môn, hành động thật kín đáng. Bao nhiêu? Alexander hỏi. Được tê do dự một lát, vì ông biết bản chất tàn tiện của giáo hoàng khi đụng tới bất kỳ chuyện gì, ngoại trừ chuyện quốc gia đại sự và lo cho gia đình. Tôi xin đề nghị 20.000 đúc Mắt Alexander mở lớn, và ông cố tiết chế sự ngạc nhiên trong giọng nói. Ngài đưa ác chúng ta có thể trang bị ngựa chiến cho cả một đội quân với số tiền đó. Hai mươi nhà Dukas không phải là một khoản phí chuyên môn, đó là món hối lộ khổng lồ. Brandao mỉm cười. Thưa Đức Thánh Cha, chúng ta không nên chân cãi về mấy đồng tiền vàng làm gì. Phải làm sao cho tay chiêm tinh này đưa ra lời bàn thuận lợi cho chúng ta bởi hắn chiếm được lòng tin của vua Pháp. Giáo hoàng ngồi lặng tin, cân đo đông đếm hồi lâu. Và cuối cùng, Ngài mới lên tiếng đồng tình. Ngài đưa tê, như thường lệ, anh nói đúng, hãy trả cho nhà thông thái nọ, khoản phí như anh gửi ý. Chính chiêm tinh học, phủ nhận món quà tự do ý chí, mà Chúa ban cho. Giáo luật cấm chuyện đó. Như vậy, chúng ta đang chống lại một hành động phản thiên Chúa. Việc chúng ta can thiệp vào đó không làm hên ố linh hồn bất tử của chúng ta đâu. Ngay trong đêm đó, Duarte cải trang, rong vừa trên mình ngựa băng qua biên giới Pháp. Suốt mấy ngày trời mới đến một túc lều nhỏ giữa rừng Vincennes gần Paris. Ông đến vừa đúng lúc để thấy Simon xứ Pavia đang tái máy nghịch ngợm trong vòng tay của một cô điếm thân hình đẫy đà Toàn Lúc nào cũng là một quý ông phong nhã. Bèn lịch sự thuyết phục xin mong hãy cáo lỗi với cô nàng kia để cùng ông bàn chuyện tại phòng khách vì ông có một thông điệp tối quan trọng cần chuyển lời. Chỉ sau một chấp, Duarte đã đưa ra lời thương lượng và trả quản phí cho thầy thuốc nọ. Vẫn cải trang như cũ và yên chí về thần công của sứ mệnh. Văn một mình một ngựa trở về thần rông. À, phải trí giáo hoàng có trái tim và linh hồn của một vị thánh thay vì những dục vọng trần tục của một người thường. Nhưng cho dầu nhúng tay vào rất nhiều mưu đồ chính trị, Alexander hiện nay vẫn thường xuyên bị dối trí vì những chuyện riêng tư. Cô nhân tình trẻ của ông, Julia Farnese, đã tháp tổng Lucrezia đến Pesaro và buộc phải ở lại lâu hơn dự kiến để chăm sóc cho Lucrezia đang đau ốm. Khi Lucrezia khỏe hẳn, Julia mới yên tâm rời đi. Rồi nàng quyết định đến thăm chồng, Oxo, ở lâu đài Barcelona. Vì một lý do nào đó, mà Alexander không thể hiểu. Nhưng trước tiên, nàng lấy cớ ghé thăm mẹ, và em trai bị bệnh, ở Cabo Dimote, để khẩn cầu giáo hoàng. Khi Alexander đọc thư của Julia ông bác bỏ nghe, Trong nàng, Otto là một người lính ông nhấn mạnh và được phải đi xa vì những chuyện của giáo triều. Thế nhưng nàng Julia trẻ người non dạ nổi loạn chống lại chỉ dụ của giáo hoàng, bắt nàng quay lại Rome tức thì. Nàng viết một bức thư thứ nhì, cầu xin sự tha thứ của Alexander với hành động bất tâm lần này. Nhưng nàng cũng khăng khăng là mình chưa thể quay về ngay được để tội phản bội Càng thêm nàng, nàng kéo theo cả mẹ chồng, Adriana, cùng đi với nàng đến Capodimonte. Khi nhận được bức thư tiếp theo của nàng, giáo hoàng càng điên tiết. Nếu ta không chịu nổi tình cảnh không có dư bên cạnh, vậy thì làm thế nào nàng lại chịu được tình cảnh không có ta bên cạnh nàng? Lòng dạ đàn bà, đúng là không thể tin được. Giáo hoàng chút cân giận dữ vào đám gia nhân. Hằng đêm, ông không ngủ, hai mắt mở thao láo. Không phải vì đe dọa chính trị nào, mà vì nỗi khát khao được chạm vào bàn tay Julia, hít nửa bùi hương từ tóc nàng, cảm giác tiếp xúc êm ái từ cơ thể nồng ấm của nàng. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, ông bàn quỳ xuống trước trang thờ và cầu xin rằng con quỷ của những thèm khát không bao giờ thỏa kia hãy bị trục xuất ra khỏi trái tim ông. Khi Hồng Y Phanese, anh của Julia, từ tìm cách khuyên giải ông, giải thích rằng em gái mình không có lựa chọn nào khác, bởi Oxo đã yêu cầu nàng đến. Và xót cho cùng, thì trên dân nghĩa, anh ta cũng là chồng nàng mà. Nghe đến đó, Đức thánh Cha càng sốt tiếc, liên tống cổ ngay Hồng Y núp vái đàn bà này, đi chỗ khác chơi, và hét lên. Đồ nụy bợ. Alexander nổi cơn tam bành nhiều ngày liền. Ông nhẹn bước ngang dọc khắp phòng và nghe đi nghe lại hàng trang dài những thói hưu tật xấu của cô nhân tình trẻ, của chồng cô ta và của cô em họ được ông ưu ái. Ông sẽ rút phép thông công của bọn chúng. Cả lũ chúng nó chắc chắn sẽ bị tống xuống địa ngục vì cái tội phản bội này. Nhưng may mắn thay, Chàng trao trẻ ốc cuối cùng đã gỡ được thế bí bằng cách giúp cấp đi gắn nặng sầu đau canh cánh trong lòng Đức Thánh Cha. Ngài tình giáo hoàng đang buồn khổ quay quắt và e ngại cho địa vị của mình sẽ rung rung chao đả. Nếu để ngài nổi trận lôi đỉnh, chàng ta đang cấm vợ đến thăm mình ở Bansanelo. Chàng ta lạnh cho nàng lập tức quay về rôn, với lý do quân pháp xâm lăng, nên các nẻo đường thành rôn sẽ luôn có nguy hiểm rình rập. Chàng ta là chồng nàng mà. Nàng buộc phải vấn lợi. Lúc này, vua Cháclò, điều đạo quân hùng mạnh của ông, vượt qua núi Ampơ, tiến vào đất Ý. Sát bên ông là Hồng Y đê la Rovere, con người chua cay và đầy lòng căm hạnh, thúc dục nhà vua, nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công vào giáo hoàng Bọc Gia còn quan trọng hơn cả việc tấn công vào quân ngoại đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Khi quân Pháp Nam tiến đến Mapes, không một ai hành động để ngăn chặn họ. Milan không, Bologna không, và Florence cũng không nốt. Giáo hoàng Alexander được tinh quân Pháp tiến đến gần, chuẩn bị tiến hành phòng tủ Rome và Vatican. Ông đặt niềm tin vào tổng chỉ huy quân đội của vua Ferrante, Ngài Virginie Oxini, tộc trưởng của họ Oxini. Vigini đã thuyết phục được giáo hoàng về lòng trung tính của mình bằng cách nộp thuế sòng phẳng cho các lâu đài của ông ta. Alexander biết rằng, Vigini có thể chịu tập hơn 20.000 thuộc hạ dưới chướng. Và với pháo đài kiên cố, Brasiano bất khả xâm phạm. Họ hầu như bất khả chiến bại. Nhưng những mầm bóng phản chắc và toan tính ti tiện có thể ẩn sâu ngay cả trong trái tim của những con người dũng cảm nhất. Và ngay cả Đức Thánh Cha cũng không thể biết trước. Bây giờ, Duarte Brandao chạy ùa vào phòng của giáo hoàng Alexander. Thương ạ, tôi đã nhận được tin rằng, người bạn cũ của chúng ta, Vigini Oxini, đang ngả về phía Pháp. Nghe tin, giáo hoàng Alexander nói, hẳn là anh ta đã mất trí. Duarte vốn bình tĩnh là thế. Màn nay trông cũng bối rối. Cái gì thế, anh bạn? Giáo hoàng hỏi. Chỉ là thay đổi chiến lược thôi mà. Giờ đây, thay vì nghĩ đến chuyện đánh nhau với vua Charles, chúng ta cần phải nhanh trí hơn hẳn. Đức kê cúi đầu và thấp giọng. Còn một tin tức đáng ngại hơn nữa, thưa Đức Thánh Cha. Quân Pháp đã bắt được Julia Farnese và Adriana Trên đường họ trở về từ Campo di Monte Hiện nay, họ đang bị giam giữ tại sở chỉ huy của kỵ Đinh Pháp. Giáo hoàng Alexander tái người vì giận. Trong một hồi lâu, ông không nói được lời nào. Đầu óc ông tối sầm lại vì lo lắng và sợ hãi. Cuối cùng, ông nói Duarte, sự sụp đổ của thần John sẽ là một bi kịch. Nhưng nếu Julia yêu quý của ta bị làm nhục, thì đó sẽ cả là một thảm họa kinh thiên động địa. Anh phải vì ta mà lo điều đình thương lượng thế nào để chúng thả nàng ra, vì chắc chắn là chúng muốn chúng ta chuộc nàng. Điều kiện của Ngài là gì? Tuệch Tê hỏi. Bất kỳ giá nào cũng phải chuộc nàng về cho ta. Alexander nói. Bởi giờ đây, Jack Lê đã nắm trong tay. Không chỉ trái tim ta, mà cả đôi mắt của ta nữa. Quân Pháp không chỉ là những người lính tinh mẹ, mà còn nổi tiếng vì phong cách hiệp sĩ. Khi bắt được Julia Farnese và Andriana Oxini, họ liên thả hết đám tùy tùng. Sau đó, họ còn cố lấy lòng hai vị phu nhân xinh đẹp bằng đồ ăn thức uống ngon và những câu chuyện vui. Nhưng khi vừa chắc Charles phát hiện các quý bà bị bắt là ai, Ông liền ra lạnh, phải trả họ lại nghe cho giáo hoàng. Với số tiền chuộc bao nhiêu? Chỉ huy trưởng kỵ binh hỏi. Chắc lơ bóng tỏ ra hào hiệp. 3.000 ducat thôi. Nhà vua nói. Viên tướng phản đối. Giáo hoàng Alexander sẵn sàng trả gấp 50 lần số đó mà. Nhưng chúng ta đến đây để đòi lại vương miện xứ Na Charles nhắc nhở viên tướng, vốn còn giá trị hơn rất nhiều mà. Trong vòng 3 ngày, Julia Farnese và Adriana quay trở về Rome mà không hề hấn gì và được 400 binh sĩ Pháp hộ tống. Alexander đứng đợi ở cổng thành nhẹ nhõm và vui sướng. Sau đó, trong phòng riêng, ăn mặc như một kỵ sĩ, trang bị đầy đủ cả trường kiếm lẫn đoạn đao mang đôi ủng màu đen, bóng loáng, sản xuất tại Valencia và một áo khoác đen theo chỉ vàng. chàng hiệp sĩ già Rodrigo Borgia lang tình cuồng nhiệt, say đắm với Julia. Và lần đầu tiên, kể từ lúc nàng đi xa, ông mới thấy lòng già bình yên. Giáo hoàng Alexander, xét về sự phản bội không ngờ tới của Virginia Oxini, nhận định rằng Giờ đây mà tính chuyện kháng cự lại quân Pháp là vô vọng. Không có những pháo đài của Oxini bảo vệ cửa ngõ vào thần John. Charles sẽ băng băng tiến bước. Ông cần thời gian triển khai một chiến lược khôn ngoan hơn nhà vua trẻ, chứ không phải dồn sức đánh bại quân Pháp trên chiến trường. Với tài nhìn xa trong giọng vốn có của mình, nghe khi lên ngôi giáo hoàng, Alexander đã nghĩ đến một khả năng bị ngoại băng xâm lăng. Ông đã cho xây dựng một hành lang an toàn giữa các phòng ở Vatican và lâu đài San Angelo để có thể bảo vệ bản thân ông. Ông cho dự trữ lương thực, nước uống và mọi thứ cần thiết để có thể cầm cự ít nhất qua được một mùa đông Và giờ đây, ông quyết định sẽ cầm cự lâu đến như vậy nếu cần. Giờ đây, dưới đôi mắt giám sát của Duarte Branda và Don Michelito, Alexander và César chỉ thị cho người hầu thu gom những bảo vật, những mũ triều thiên bằng vàng, ngọc ngà, châu báu, thánh tích, tràng hạt, thảm theo, về nơi trú ẩn an toàn, ở lâu đài San Angelo, một pháo đài bất khả xâm phạm. Cả gia đình, bà con quyến thuộc, cùng đến đó với họ. Ngay cả Vanoja, cũng rời bỏ dinh tự riêng của mình, đến trú ở San Angelo. Và với sự khôn ngoan nhạy bén, Hồng Y Phanese nhanh chóng mang em gái mình, Julia, ra khỏi sông nhằm tránh cho giáo hoàng bất kỳ chuyện khó xử nào. Cuộc đối đầu giữa các nàng nhân tình xưa và nay có thể gây cho Alexander nhiều phiền tói hơn cả chuyện vua Chakler đang kéo quân đến. Bởi mặc dù Vanoja chấp nhận Julia nhưng không bao giờ có thể coi trọng nàng ta. Trong khi Julia lại rất ghen tị với bà mẹ của những đứa con giáo hoàng. Vào ngày lễ Giáng sinh, giáo hoàng gia lệnh mọi đoàn quân từ Nam Tết phải lập tức rời khỏi rông. Họ không đủ mạnh để dành được ưu thế trước các đạo quân của Pháp. Và Alexander e rằng sự hiện diện của họ trong thành phố có thể khiến cho rông trông như một nơi không thân thiện. Và như thế, Charles có cơ cướp phá thành phố, lấy đi mọi vật giá trị làm chiến nội phòng, hoặc là ít nhất cũng không ngăn cấm và nghiêm trị. Các toán quân của ông ta Nếu họ làm chuyện đó Ông bảo Duarte Hãy gửi thông điệp này đến cho Charles Charles Nói với ông ta rằng Đức Thánh cha Giáo hoàng Alexander Muốn chào đón trọng thể Khi ông ta đi qua thành phố này Trên đường chinh phục Napets Duarte nhúng mại Đôi mắt hẹp lại Đi qua Một cách nói thôi mà Alexander trả lời Nhưng trong ông đầy vẻ ưu tư khi nói tiếp. Mặc dù ta cũng không chắc ông vua ấy đang nghĩ gì trong đầu. Tháng 12 đến, trời đổ tuyết dài đạp, biến mọi thứ thành một màu sáng. Giáo hoàng Alexander đây phiền muộn và cậu con cả xê ra quan sát từ cửa sổ của pháo đài. Trong lúc quân pháp, đội hình chỉnh tề, hàng hàng lớp lớp tiến qua các cánh cổng thành rôm những toán quân thị sĩ trang bị thương và giáo dài, quân Gascogne với cung nọ và súng dài nông nhỏ, lính đến thuê đức với dìu và côn nhọn đầu, và khinh kỵ binh với giáo dài sáng loán, hào ạt tràn vào thành phố. Họ còn được tháp tùng bởi đạo quân mang giáp ngặn, tay cầm trường kiếm hay thiết côn, còn phía sau là hàng hàng pháo thủ, Đi bên cạnh những khẩu đại bác khổng lồ bằng đồng Để chuẩn bị đón nhà vua Alexander Đã dần riêng cung điện Vanesia Rộng lớn và sang trọng cho vua Charles Nhà vua sẽ được phục dịch Bởi những đầu bếp tài ba nhất Mà giáo hoàng có thể triệu tập Và hàng trăm người hầu Đã được lên sân sách Để cung tiến mọi tiện nghi xa hoa Cho vị quân vương Pháp Đáp lại lòng hiếu khách của giáo hoàng Charles ban lệnh cho binh sĩ của mình không được cướp phá hay có bất kỳ hành động bạo lực nào trong thành phố nếu bất tuân sẽ bị hành hình ngay tại chỗ. Nhưng trong khi Charles đang tận hưởng cuộc sống tham quan ở thành rôn ấn tượng với cung cấp trọng thị mà giáo hoàng biểu lộ với ông thì hồng y De La Rovere và những hồng y bất mãn khác theo phè cứ thì thầm vào tai nhà vua cảnh báo Charles hết lần này đến lần khác gây tính xảo quyệt, ma mãnh của giáo hoàng và thúc dục ông triệu tập đại hội đồng. Alexander, phái một trong những hồng y trung thành, một thiết cách tài ba hàng đầu của mình, đến thương nghị với nhà vua, để bao chữa cho ông trước lời kết tội buôn thần bán thánh của hồng y De La Rovere. Và Charles, hình như bị thuyết phục bởi những lập luận của vị sứ thần giáo hoàng hơn là lời ông tiếng ve của De La Rovere. Người đang trong trạng thái khích động điên cuộc. Không có đại hội đồng nào được triệu tập. Thay vì thế, mấy ngày sau, vua Charles gửi một quốc thư được niêm phong cho giáo hoảng. Khi mở thư, Alexander hít một hơi sâu, rồi ông đọc kỹ văn kiện hoàng gia và thử giải mã tâm trạng người viết. Đó là một thỉnh nguyện. Vua Charles muốn hội kiến vào. Giáo hoàng thấy nhẹ người, ông đã đạt được những gì ông hy vọng. Chiến lược của ông tỏ ra được việc. Giờ đây, tình huống tưởng chừng như nan giải này lại có thể được thương lượng với lợi thế nghiêng về phía ông. Mặc dù đất ý đã bị trác lơ và đoàn quân của ông đã làm cho giả nứt. Giáo hoàng biết rằng mình phải giữ phong thái bề trên trước ông vua Pháp hóng hét này. Alexander không muốn tỏ ra ngạo nghẽ. Tuy thế, ông hiểu rằng mình phải chấn để lộ cái vẻ nhẹ nhóp cả người. Giáo hoàng thu xếp cho cuộc gặp gỡ diễn ra nơi vườn hoa của Matican. Nhưng việc tính toán thời gian là vô cùng quan trọng. Alexander biết rằng mình không thể đến trước nhà vua và tỏ vẻ như chờ đợi. Và tuy thế, điều cũng quan trọng không kém. Đó là nhà vua không đến trước và phải chờ đợi. Đây là điểm mà tài ngoại giao của Alexander tỏ ra điêu luyện nhất. Ông được khiêm bằng kiệu từ lâu đài San Angelo đến điểm hẹn tại vườn hoa. Nhưng ông sai bỏ lính khiêng kiệu để ông khuất tầm nhìn sau một bụi cây lớn dọc thêm một trong những căn nhà bằng đá. Tại đó, ông yên lặng chờ đợi khoảng 20 phút. Thế rồi ngay lúc vua Chakler đi vào vườn hoa và bắt đầu dạo bước trên con đường dài hai bên hoa hồng đỏ thắm. Những người khiên kiệu của Alexander liền khiêng ông tới trước. Giáo hoàng Alexander mặc bộ trang phục uy nghi nhất. Vương miệng ba tầng bằng vàng như cái đèn lấp lánh trên đầu. Một thánh giá lớn bằng bảo ngọc đông đưa trên ngực ông. Charles, ông vua đầy quyền lực của nước Pháp, quốc gia hùng cường nhất về quân sự trong tất cả các quốc gia Kitô giáo. Lại là một người nhỏ bé, gần như người lùn. Đi đôi giải ống đế cao, và trong lọt thỏm trong bộ trang phục quá khổ, với đủ bài sắc cầu vọc. Ông ta kính phục trước vóc dáng uy nghi đường bệ của Đức Thánh Cha Alexander, đến nỗi nước rãi dì ra khóe miệng. Và thế đấy, nơi vườn hoa này, với hàng vạn đoá hồng rực rỡ khoe sắc, giáo hoàng Alexander đã thương thuyết thành công để cứu được thần rông. Ngày tiếp thang, giáo hoàng và đức vua tái ngộ để ban dứt điểm hiệp định. Lần này là ở đại sảnh các giáo hoàng. Alexander biết rằng địa điểm này sẽ đem lại lợi thế trong ông. Charles sẽ coi đó là một chốn thiêng liêng, một điểm hẹn thần thánh nhất trên mặt đất này. Alexander soạn khai từ cực kỳ khôn khéo, khiến Charles không bao giờ có thể viện lý do gì để hạ bệ ông được. Ông viết, Đức Thánh Cha của chúng ta sẽ mãi mãi là vị cha hiền của vua nước Pháp. Và vua nước Pháp sẽ mãi mãi là hiếu tử, tận kỵ với Đức Thánh Cha. Sau đó là lúc đi vào những điều khoản cụ thể. Alexander sẽ cho phép quân Pháp được tiến quân xuyên qua mọi lãnh thổ thuộc giáo triều. Thêm vào đó là tiếp tế quân lương. Nói văn tắt là, nếu Jack Lair có thể đánh thắng được Napets, Alexander sẽ ban trong ta sự thiết thuận của giáo hội. Để bảo đảm điều này, giáo hoàng sẽ giao người con yêu quý nhất của ông, cậu cả Caesar, cho vua Chakler làm con tinh. Caesar Borgia cũng sẽ được ủy quyền để trao vương miệng cho Chakler lên ngôi vua xứ Napes, một khi thành bang này bị chinh phục. Ông hoàng de Jem vẫn còn bị giáo hoàng cầm giữ, cũng sẽ được trao cho Chakler. Nhưng giáo hoàng vẫn được phép lấy 40.000 đu mà vị vua Thổ Nhĩ Kỳ chi trả hàng năm để cầm giữ anh ông ta. Chuck sẽ đưa James vào nhóm lãnh đạo thập tự trinh để làm nhật nhuệ khí bọn ngoại giáo đang phòng thủ ở thánh địa Jerusalem. Khát phòng tha thiết nhất của vua Chuck là được giáo hoàng phong làm tổng tư lệnh chính thức của cuộc thập tự trinh. Alexander đồng ý, nhưng nhấn mạnh rằng, trước tiên, Charles phải tuyên thệ phục tùng ông và công nhận ông là người đại diện ít thực của Chúa Giê-xu. Điều này được hai bên nhất trí, nhưng với điều kiện là Charles chỉ được phong tổng tư lệnh thập tự trinh sau khi chinh phục được Nabes. Charles cúi đầu nhiều lần, như nghi thức cần phải như thế, và hôn nhận giáo hỏa. Sau đó, nhà vua nói, Con xin thề phục tùng và tôn kính Đức Giáo Hoàng, như tất cả các vị vua Pháp từ trước đến nay. Con công nhận Đức Thánh Cha là giáo tông của mọi tính đồ ký giáo, và là người kế thừa của các thánh tông đồ Peter và Paul. Giờ đây, con cung tiến tất cả những gì con sở hữu cho tòa thánh. Alexander đứng lên, vòng tay ôm chặt Jackler và nói, Ta sẽ ban cho con ba ân huệ, như thông lệ quy định. Trước khi một chư hầu tiên thể phục tùng và tôn kính đối với một lãnh chúa mới, ông ta được quyền yêu cầu ân huệ. Để tránh làm xấu mặt tòa thánh, người ta hiểu ngầm với nhau là những ân huệ phải được thương lượng trước đó. Và như vậy sẽ không có vẻ là chuyện cỏ kè mặt cả. Chắc là tiếp tục. Con xin Đức Thánh Cha khẳng định rằng gia đình con được hưởng mọi đập ân hoàng gia xin Ngài tuyên chỉ rằng chúng con chỉ vì do ý chúa. Thứ nhì, xin Ngài ban phước lành cho cuộc viễn chinh của con đến Nabés. Và thứ ba, xin Ngài phong cho ba nhân vật do con tiến cử làm Hồng Y. Cho phép Hồng Y de Rovere được thương chú ở Pháp. Giáo hoàng Alexander chấp thuận mọi yêu cầu trên. Và thế là, tràn ngập vui sướng, vua Chắc Lê gọi tư đám cận thần tùy tùng Một nhân vật cao lêu khêu, mảnh mai như cây sẹ, với bộ mặt dài ngoằng và đôi mắt buồn như đứa đá. Thưa Đức Thánh Cha, con muốn giới thiệu vị thầy thuốc riêng và chiêm tin da của con, Simon S. Pavia. Việc ông ấy giải đoán các vì sao, ảnh hưởng đến quyết định của con hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Khiến con bác bỏ những lời thúc dục của Hồng Y. De La Rovere và đặt trọn niềm tin vào Đức Thánh Cha. Như vậy, từ một vị thế trong tranh, ngàn cân trơ sợi tóc, Alexander đã thương nghị thành công một nền hòa bình với giá rất vài chăng Chiều tối hôm ấy, Alexander gọi xe ra vào phòng riêng để giảng giải về hiệp ước vừa rồi với vua Charles. Trong lúc nghe cha nói, xe ra cảm thấy một cơn giận nhanh chóng ùa đến, nhưng chàng vẫn cúi đầu. Chàng biết rằng, với tư cách là Hồng Y và là con trai của giáo hoàng, thì chuyện chàng làm con tinh là hợp tình hợp lý thôi. Còn Duan, em chàng, vốn không bao lâu nữa sẽ là thống soái quân đội giáo triều, không thể đưa đi làm con tinh được. Cơn giận của xê gia ít liên quan đến tính nguy hiểm của nhiệm vụ, mà chủ yếu vì cuộc giao dịch đổi trác kia, nhắc nghèo rằng, chàng cũng chỉ là quân tốt đen trong ván cờ quyền lực. Tùy thuộc vào toan tính, nước đi của kẻ khác mà thôi. Alexander ngồi xuống trên cái hòm được chạm khắc thật đẹp đặt ở chân giường ngủ của ông. Bên trong hòm là những cốc uống rượu, nhiều quần áo ngủ, nước hoa và tinh dầu thượng hạ. Mọi thứ cần thiết khi giáo hoàng Alexander mang các ngàn nhân tình vào phòng ngủ tại căn hộ nhà Bác Ông thích ngồi trên cái hòm này Hơn là trên chiếc ghế khác trong phòng mình. Con trai à Con biết rằng ta không thể gửi Duan. Em con làm con tinh. Vì nó sẽ phải đảm đương trước thống soái quân đội giáo triều. Vậy nên, phải là con thôi. Giáo hoàng nói với con. Và nhận ra cơn tức giận của Sê-gai. Charles cũng đòi hỏi cho làm con tinh. Vậy nên, con sẽ có bạn đồng hành. Hãy vui lên nào. Nabes là một thành phố có nhiều thú vui cho một chàng trai trẻ như con. Alexander ngưng một lát. Đôi mắt đen ánh lên vẻ tươi vui. Rồi ông nói với Seiza Con đâu có thích em Duan lắm. Nhưng Seiza đã quen với mánh này của cha mình rồi. Vẻ vui đùa ngụy trang cho một ý đồ nghiêm túc. Nó là em con mà. Seiza nói với vẻ cung kính. Vậy nên còn thương nó vì tình nghĩa anh em. So với lòng căm ghét đứa em trai kế, xê ra còn giấu giếm những bí mật ghê gớm hơn nhiều. Những bí mật có thể hủy hoại cuộc đời chàng, mối quan hệ của chàng với cha mình, với giáo hội và với bao người thân khác. Vậy nên, chàng cũng chẳng buồn che giấu chuyện mình không thích doan. Chàng phá ra cười. Tất nhiên nếu nó không phải là em con, thì có thể nó sẽ là kẻ thù của con. Alexander nhíu mày, tỏ ý phiền lòng. Ông biết rằng, mình đang mất đi điều gì đó rất quan trọng. Đừng bao giờ nói như thế, ngay cả khi nói đùa, con ạ. Gia tộc Bordia có quá nhiều kẻ thù, và chúng ta chỉ có thể sống sót khi tin cậy lẫn nhau. Ông đứng lên khỏi chiếc hòn, bước đến với Caesar và ôm chàng. Ta biết, con thích là một chiến binh hơn là một linh mục. Nhưng hãy tin ta, con có vai trò quan trọng hơn Duan trong kế hoạch của gia đình ta. Và con biết ta yêu thương em con như thế nào. Nhưng khi ta mất đi, mọi sự sẽ sụp đổ, trừ phi có con ở đó để kế tục ta. Con là đứa duy nhất trong những đứa con của ta có thể gắn gác trách nhiệm nặng nề này. Con có tài trí, có dũng khí, võ nghệ cao cửa. Trước này, từng có nhiều giáo hoàng kiêm tướng lĩnh và chắc chắn. Con có thể là một trong số họ. Con còn quá trẻ. Seja sốt ruột nói. Cha còn phải sống cỡ 20 năm nữa. Alexander đẩy con trai ra và nói. Tại sao không? Ông nở nụ cười ra ngoan với Seja. Nụ cười khiến cho con cái ông và các nàng nhân tình đều mê thích. Giọng nam trung trầm ấm của ông tràn ra rạt rào. Ai thưởng tức tiệc tùng hơn ta? Ai có thể đi săn nhiều giờ liền trong ngày hơn ta? Ai yêu đàn bà sung mãn và cuồng nhiệt hơn ta? Nếu chuyện giáo hoàng sinh con không bị coi là trái với giáo luật, thì đến nay ta đã cho ra đời biết bao nhiêu đứa con nữa. Ta còn vui sống khỏe 20 năm nữa, và con sẽ là giáo hoàng. Ta đã lên kế hoạch chu đáo cả rồi. Nhưng con tích chiến đấu hơn là cầu nguyện. xê nói, Bản chất của con là vậy mà. Như con đã chứng tỏ, Alexander thở ra, nhưng ta kể với con tất cả chuyện này là để chứng tỏ lòng yêu thương của ta đối với con. Con là đứa con ta yêu quý và là nền hy vọng lớn nhất của ta. Một ngày nào đó, chính con, chứ không phải là Charles, sẽ lấy lại Jerusalem. Ông Nguyên một chốc vì xúc động dâng tràn. Vũ khí tối thượng của Alexander là khả năng tạo cho người khác cảm tưởng an lạc khi ở bên cạnh ông. Khả năng khiến cho ai cũng tin rằng ông đặt lợi ích của họ lên trên hết. Và thế là, chiếm được lòng tin cậy của họ, họ tin vào ông còn hơn tin vào chính mình. Đây mới chính là hành vi lừa lọc. Cách hành xử của ông đối với vương quyền, con cái và với đám thần dân của ông cũng y như thế bởi chừng nào ông còn là giáo hoàng thì cả thế giới này còn nằm dưới quyền chi phối của ông. Trong một thoáng, Caesar bị cuốn theo lời nói mê hoặc của Alexander, nhưng rồi việc nhắc đến một cuộc thập tự chinh khiến chàng bừng tỉnh. Nhiều đời giáo hoàng và vua chúa từng lợi dụng niềm hy vọng tiến hành một cuộc thập tự chinh nữa để moi tiền của tín đồ. Đó là một nguồn lợi khác. Nhưng thời thập tự chinh đã qua rồi. Bởi đạo hồi bây giờ mạnh đến độ, còn đe dọa cả châu Âu nữa. Thành bang Venice, sống trong nỗi lo sợ rằng việc làm ăn buôn bán khắp thế giới của mình sẽ bị gián đoạn vì một cuộc chiến kiểu đó với bọn Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí có thể tấn công thành phố của họ. Pháp và Tây Ban Nha vẫn thường xuyên kề ra vào cổ nhau vì tranh giành vương miện xứ napes vật chính bản thân Giá Hoài đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình để duy trì quyền lực tại các lãnh thổ thuộc giáo triều. Và ông bố chàng quá tinh doanh, không thể nào không biết đến chuyện này. Nhưng Sê-gia cũng biết rằng Duan là số một trong trái tim của cha mình. Và hợp lý thôi, chàng nghĩ. Duan có những thủ đoạn gian trá của một người đàn bà xảo quyệt, và là tên lịnh thần gió chiều nào theo chiều đó. Đôi lúc, chàng ta còn dụ dỗ được Sê-gia. Mặc dù Seja vẫn khinh miệt cậu em, vì chàng nghĩ hắn là đứa hèn nhát. Hắn mà làm thống soái quân đội giáo chiêu, đúng là trò hề. Khi dẫn đầu thập tự chinh, con sẽ cho cạo chọc đỉnh đầu đấy. Seja nói. Đó là một câu đùa dỡn giữa hai cha con. Seja chưa bao giờ xuống tóc, theo kiểu người đi tu cả. Alexander cười xòa. Sau khi lãnh đạo cuộc thập tự chinh, có lẽ con sẽ thuyết phục được giáo hội bãi bỏ chuyện buộc tu sĩ phải độc thân và xuống tóc. Có lẽ hai chuyện này là những cách hành đạo lành mạnh, nhưng dầu sao cũng phản tự nhiên. Alexander yên lặng một lát, chim đắm trong trầm tư, rồi ông nói, Để ta nhắc nhở con một chuyện, khi đi theo quân Pháp tới Nabés, con phải trông trừng cho Người cũng làm con tin như con, Hãy nhớ rằng, vị quốc vương Thổ Nhĩ Kỳ trả ta 40.000 ducat mỗi năm để giữ anh chàng này. Nếu hắn chết, ta hết lấy tiền. Nếu hắn trốn mất, ta cũng mất luôn tiền. Bạn nên nhớ, hắn đem lại nhiều tiền cho chúng ta hơn là một chiếc mũ hồng y đấy. Con sẽ bảo trọng bản thân và trông non cho cả hắn nữa. Xê-gia nói, con tin rằng, cha sẽ giữ em Duan ở Tây Ban Nha để nó không làm điều gì trọc diện vua đi năng Và như vậy, gây nguy hiểm cho sự an toàn của chúng ta với vua Pháp. Em con chỉ hành động theo lệnh của ta, Alexander nói. Văn lệnh của ta luôn luôn là để bảo vệ con. Bởi xét cho cản lẽ, thì chính con mới là người nắm trong tay tương lai của nhà Park Gia. Con sẽ luôn tận lực vì cha, Seja nói, và vì giáo hội Biết rằng, sau trưa hôm đó, mình sẽ bị bắt làm con tinh, và buộc phải rời ruông. Xây ra rời Vatican từ sớm tinh mơ, và lên ngựa phóng về miền quê. Chàng chỉ có một mục tiêu trong đầu. Sau khi phi ngựa một quãng thời gian khá lâu, qua bao đồi núi, rừng rậm, tràn nhựa sống, với tiếng muông thú náo nhiệt, và tiếng cú kêu. Chàng đến rìa một ngôi làng nhỏ, vừa lúc mặt trời mọc, xua tan bóng đêm. Con ngựa của chàng ướt đấm mồ hôi đi phải hối hả phi nước đại suốt cuộc hành trình. Khi ngựa chạy đến một căn nhà nhỏ bằng đá chàng dừng lại và lớn tiếng Noni! Noni! Chàng kêu lớn nhưng chẳng có ai trả lời. Chàng phóng tầm mắt bao quát nhìn quanh Bốn bề đề đều là đồng không mong quảnh. Chàng cưới ngựa vòng ra phía sau nhà. Ở đó một bà già Còng lưng đến gần như gặp đôi người lại vì tuổi tác. Chóng người tựa vào một cây gậy táo gai. Bà Lê bước chậm chạp qua khoảnh vườn. Tay trái mang một giỏ mây đựng đầy thảo mọc và các loại hoa vừa mới hái. Chợt bà dừng lại, đầu cúi thấp đến độ, hầu như người bà đổ xuống. Nhưng qua đôi mắt đã kéo mây mờ Bà không thấy chàng. Bà đặt giỏ mây xuống trên nền đất ướt. Hái thêm một nắm nhỏ cây cỏ và cẩn thận đặt chúng lên trên các đó hoa. bà ngước nhìn trời cao và làm dấu thánh giá. Sau đó dường như bối rối, bà đảo chân kéo lê đôi dép trong bùn. Noni Xê ra gọi bà lão lần nữa khi chẳng tới gần bà hơn Noni bà lão dừng lại khi bà lờ mờ thấy bóng người và nhanh chóng vung cây gậy táo gai vụt tới. Nhưng liền sau đó, qua đôi mắt hiếng, bà nhận ra chả. Chỉ khi đó, bà mới mỉm cười. Xuống ngựa đi, con ta. Bà nói. Giọng mà ngẹn lại vì tuổi tác và xúc động. Lại đây, để ta sờ con nào. Xê ra xuống ngựa và quàng hai cân tay ôm bà lão. Thật nhẹ nhàng, vì e xương cốt mong manh của bà sẽ vỡ ra mất Ta giúp gì được cho con, hợi con trai? Bà hỏi. Con cần vũ giúp. Một loại thảo dược khiến cho một người to khỏe ngủ cho nhiều giờ nhưng không gây tổn hại gì trong ta và phải không mùi, không vị. Bà lão cười sẵn sạc và dướn người lên để âu yếm sờ vào má xê ra. Người tốt, con đúng là người tốt. Bà lặp lại. Không phải thúc động không giống như cha con. Bà thì thầm. Rồi bà lại cười sẵn sặc Mặt bà càng nhăn nheo, giống một tờ giấy da mỏng màu nâu. Xây ra đã biết Noni từ thời chàng mới sinh ra đến giờ. Khắp thần rôm, người ta đồn rằng bà từng là vú nuôi của cha chàng từ hồi con ở Tây Ban Nha. Và Alexander quý mến bà đến độ. Ông mang bà theo về rôm và cấp cho bà căn nhà nhỏ này nơi miền quê với một mảnh vườn để ba trông các loại dược thảo. Không ai có thể nhớ bà đã sống một mình từ bao lâu rồi. Thế nhưng, chưa hề có kẻ nào dám làm phiền bà. Ngay cả bọn trộm cướp ban đêm, hay những băng nhóm quậy phá ở các thành phố, thỉnh thoảng vẫn lang thang về miền quê để cướp bốc dân làng sức yếu thế cô. Quả là một phép lạ. Khi bà vẫn sống sót lâu đến thế, Nếu nhiều lời đồn đại khác là đáng tin, Noni được bảo vệ an toàn hơn cả Đức Thánh Cha nữa. Vì cũng có lời đồn rằng, trong đêm tối, một tiếng ngũ kỳ dị thường vọng ra từ nhà bà, không chỉ vào lúc trăng tròn. Xê-gia chỉ biết rõ một điều, bà không bao giờ phải đi săn hay đi chợ để có thức ăn. Vì những con chim chết và những con thú nhỏ, dường như tự mang xác đến, đặt mình trước bục cửa hay trong vườn vẫn còn tươi giói và sẵn sàng cho vào nổi. Xê-gia hiếm khi được nghe cha nói về con người kỳ dị này. Nhưng một khi đã nhắc đến, ông luôn dần lòng quý mến và yêu thương cho bà. Hằng năm, một cách trọng thể, Alexander đi về ngôi nhà nhỏ ở miền quê này để đâm mình vào cái ao nhỏ trong vắt sau nhà và được Vũ Noni tắm cho. Đoàn thùy tung phải đứng ở xa xa, nhưng tất cả đều thề rằng Họ có thể nghe thấy tiếng gió hoang vu, gào rú tiếng vỗ cánh và trông thấy các vì sao bay lên, cuộn xoắn vào nhau. Còn có nhiều chuyện lạ khác nữa, như chuyện Alexander đeo trên cổ một cái bùa bằng hổ phách mà Noni đã tặng, khi ông hãy còn là một hồng y trẻ. Có lần cái bùa này bị mất và ông gần như phát cuồng. Ngay trong chiều hôm đó, giữa lúc đi săn, ông ngã ngựa, đập đầu xuống đất. Nằm bất tỉnh suốt mấy giờ liền Ai cũng tưởng Ông sẽ toi mạ Ngày hôm đó Mọi người hầu trong lâu đài ông Và nhiều vị hồng y khác Sục sạo đi tìm cái bùa bị mất Và sau nhiều lời thề hứa Và cầu nguyện nhiệt thanh Cuối cùng Cái bùa được tìm thấy Alexander tỉnh lại Sức khỏe hồi phục Và ngay sau đó Ông liền ra lạnh cho người thợ Kim Hoàng của Vatican Làm một cái khóa thật chắc Gắn một sợi dây chuyền vàng Trên đó Treo cái bùa hộ phách Về sau Ông cho hàn dính cái khóa luôn Để nó không rơi đi đâu được Ông quả quyết rằng Cái bùa đó bảo vệ ông Và không ai thuyết phục được ông tin điều ngược lại Lúc bấy giờ Noni đi chậm chậm trong nhà Còn xe ra Bước theo sau bà Trên các đinh nhỏ Đóng dọc theo cửa nhà tối tăm là những bó thảo dược đủ loại được buộc túng lại. Cẩn thận ngắt vài lá từ những bó thảo dược này và với những ngón tay xương sầu công queo bao quanh chiếc chải bằng đá. Bà cho những lá vào trong nồi rồi dã mắt. Tán nguyễn chúng thành những bột mịn. Xong, bà đổ toàn bộ số bột đó vào một cái túi và trao cho xe ra. Dặn dò. Tác dụng kỳ diệu của cây Herigital là nó có thể đem lại giấc ngủ sâu không mộng mị mỗi người chỉ cần một nhúm nhỏ nhưng ở đây ra cho con một lượng đủ để khiến một đảo quân ngủ ly bì xây ra tả ơn bà lão và lại ôm bà nhưng khi chàng lên ngựa bà nắm lấy cánh tay chàng và dặn dò có mùi tử khí trong nhà con đấy một người còn trẻ con hãy bảo trọng Vì con cũng có nguy cơ Xê Gia gật đầu Và cố trấn an mà Từ thân lúc nào Cũng ở gần ta đấy thôi Bởi chúng ta Đang sống trong thời đại đầy tai ương Bú à chương 8 Râm rửa trên bình ngựa Với kỳ binh pháp Xê Gia ngắm nhìn những đạo quân quy củ Tràn qua các vùng lãnh thổ rộng lớn Chỉ dừng lại để đánh chiếm những lâu đài thù địch Trong lúc mở một đường tiến quân về Náp Với độ chính xác của một lưỡi hái khổng lồ Đúng là phong cách nhà binh Mặc dù trên dân nghĩa là con tinh Sông Xê Gia vẫn được quân Pháp đối xử trọng thị Và chỉ bị cân giữ lòng lèo Ngay cả trong đêm Suốt nhiều ngày dài Trang thể hiện rõ lòng say mê chiến trường Và theo dõi các tay chỉ huy Pháp Hoặc định chiến thuật quân sự Nghiên cứu chiến lược của họ Trên chiến trường Chàng không còn là một hồng y Mà là một chiến sĩ Và lần đầu tiên trong đời Xê Gia thấy được là chính mình Nếu như chỉ quan tâm đến bản thân Xê Gia có lẽ đã vui vẻ rong ruổi cùng quân Pháp Cho đến khi họ chinh phục Napes Nhưng vì vừa là con của giáo hoàng Vừa là hồng y Chàng còn nhiều vấn đề khác phải xem xét Chàng biết rằng Mặc dù giáo hoàng Alexander và vua Charles đã ký hiệp ước, nhưng cha chàng không muốn nước Pháp hay bất kỳ thế lực ngoại bang nào có thể kiểm soát, dù chỉ là một phong ấp nhỏ trên đất Ý. Chắc chắn trong lúc này, khi chàng có mặt trên xa trường và tiến về Napets, thì Alexander đang hội kiến với các sứ thần của Tây Ban Nha, Venice, Milan và Florence. Mưu đồ tạo dựng một liên minh thần thánh giữa các thành bang, nhằm kháng cự lại cuộc xâm chiếm của ngoại bang trên đất Ý. Chàng cũng biết rằng, ngay cả khi chàng cùng quân Pháp tiến đến Napets, Tây Ban Nha đang chuẩn bị chiến thuyền và xuất quân để chặn đứng họ. Nếu quân Pháp may mắn đến được Napets và vẫn trụ vững trước các cuộc tấn công của quân Napets hung tản khát máu, cầm cự đủ lâu để có thể chinh phục được xứ sở này, lật đổ vua Masino và giáo hoàng Alexander, Được vua năng của Tây Ban Nha hậu thuẫn Cùng với sự trợ giúp của Venice Có thể phục hồi vương miện Và buộc quân Pháp rút lui Nhưng còn có một vấn đề gai go Tất cả những chuyện này Có thể hoàn thành nếu Và luôn luôn có một chữ nếu rắc rối Nếu mạng sống của Xê Gia không lâm nguy Hiện đang bị giữ làm con tin Chàng nghĩ cha mình Có thể sẽ lưỡng lự Thậm chí không hành động chống lại người Pháp Vì chàng trong tay họ Giải pháp Tất nhiên Lật chàng phải trốn thoát thôi Đó là cách duy nhất Giúp cha chàng thoát khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng năng Để có quyết sách đúng đắn Kịp thời Nhưng tính sao với The gen đây Lê anh ta theo có được không Liệu anh ta có chịu theo chàng trốn đi Trong những ngày vừa qua Anh chàng The gen này tỏ ra vui thích Với trò làm con tin của quân Pháp Thực tế là chỉ mới đêm trước thôi. Xê ra đã nghe em ta bù khú với đám quân Pháp trong lúc trè chén với họ và tỏ vẻ rất hào hứng khi bản kế hoạch lật đổ chính em trai mình. Ông vua đang trị vì ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sẽ không dễ gì thuyết phục chàng DeGem quay về thần Rome với mình và có thể mạo hiểm nếu tin vào chàng ta. Xê ra cân nhắc những chọn lựa. Một cuộc đào thoát hai người sẽ tăng gấp đôi nguy cơ còn chàng quyết không thể thất bại. DeGemme không gặp nguy hiểm nào từ phía quân Pháp. Bởi nếu sống, chàng ta là phương tiện giá trị để mặc cả với giá hoàng, với sư tăng. Và trong trường hợp kế hoạch của Alexander và Tây Ban Nha thất bại, chàng DeGemme chắc chắn là một trợ thủ rất hữu ích cho Charles trong cuộc thập tự chinh. Chứ để chàng ta chết thì chẳng còn giá trị gì. Từ đó, xe ra quyết định Đêm đó, lúc gần nửa đêm, xe ra bước ra khỏi lều. Hai anh lính canh, những chàng trai trẻ mà chàng khá quen thân vì từng bù khú với nhau nhiều đêm, đang ngồi dưới đất, quanh một đống lửa nhỏ. Xe ra chào họ. Một đêm đẹp với trời trong và khô lạnh, đúng không nào? Họ nhất trí, con chàng làm bộ ngắm trời trong mây gió. Chàng cắt rộng, Trang tròn vần vạnh Vậy mà lạ nhỉ Sao ta chẳng nghe tiếng chu nào Thế rồi trang phá ra cười Để họ hiểu rằng chàng đang đùa đấy thôi Anh lính canh lôi ra một vé rượu Và thân mật mời xe ra Nhưng chàng lắc đầu và nói Ta có thứ ngon hơn Chúng ta cùng thưởng thức nhé Và chàng quay bước vào trong lều của mình Rồi trở lại Với một chai vang đỏ hào hạ Và ba chiếc cốc bạc Hai anh chàng mắt sáng rỡ Nhận lấy cốc bạc Với rượu hồng sóng sánh ánh trăng khuya Xê ra cũng tự rót một cốc cho chính mình Cả ba cùng gật gù Chén trú chén anh Dưới đêm trăng lạnh Giữa xa trường Cùng ngồi bên nhau Ngắm sao trời lấp lánh Nhưng chỉ một chốc sau Hai chàng lính trẻ kia Đã ngắp ngắn Ngắp dài Xê ra chúc họ ngủ ngon rồi đi vào trong lều của mình. Ở đó, chàng giấu cái túi nâu nhỏ mà Noni đã cho chàng và ngồi chờ đợi. Trong vòng 20 phút, Seja gión rán bước ra khỏi lều và thấy hai anh lính canh đang ngủ mê man. Thế là, trang phục đầy đủ, chàng lặng lẽ bước qua hàng dãy dài những chiếc lều để đến chỗ buộc ngựa. Ở đó, một lính canh khác đang ngồi quay lưng về phía Seja. Trong trừng, đám lính đang say ngủ. Xê-gia lặng lẽ chuồn đến sau lưng anh ta, đưa một bàn tay lên bụng miệng hắn, để chắc ăn rằng không một âm thanh nào thoát ra. Rồi chàng nhanh chóng áp dụng một thế khóa đầu, tay xiết cổ hỏng anh ta. Không lâu sau, chàng lính trẻ bất tỉnh. Xê-gia tìm thấy con ngựa của mình, một con chiến má mạnh mẽ, nhanh nhẹn, và chàng thận trọng rất ngựa. Đến rìa mép của trại quân Cố gắng không gây ra tiếng động nào Tới đó Chàng nhẹ nhàng Vọt người lên lưng chiến mã Cưới ngựa không yên Như chàng từng làm thế biết bao lần trước đây Khi ở ngân hồ Một khi đến đường lớn xe ra cho ngựa phi nước đại vù đi trong đêm Bay thẳng về rung Ngày tiếp theo Sau khi tắm gội và thay quần áo xe ra được dẫn vào phòng làm việc của cha chàng Alexander đứng lên chào đón cậu con cả, màn lệ giàn ruộng trên đôi mắt. Giáo hoàng ôm chàng mạnh đến nỗi, khiến Seja cảm thấy ngạc nhiên. Alexander bộc lộ tình cảm chân thành trong giọng nói. Seja, con ta ơi! Con không thể nào tưởng tượng thực hình mà ta phải chịu đựng trong những ngày qua. Con đã cứu ta thoát khỏi một trọn đựa khủng khiếp nhất trong đời. Khi tập hợp các thành viên của Liên minh Thành Thánh, ta biết rằng Jack lơ sẽ xem chuyện đó là phá vỡ hiệp ước giữa ông ấy với ta. Và do vậy, ta rất lo sợ cho sự an nguy của con. Rất hiếm khi ta bị giàn vặt vì thiếu quyết đoán. Ta có nên dừng lại mọi kế hoạch liên minh, hy sinh những phần lãnh thổ và cả giáo triều? Hay là ta vẫn cứ tiến hành và chấp nhận mạo hiểm sinh mệnh con trai yêu quý của ta? Xê ra hiếm khi thấy cha lộ vẻ khổ tâm đến thế, và chàng thấy vui vui. Rồi cháu quyết định thế nào? Trang hỏi, làm ra vẻ như đùa. Bây giờ thì chẳng còn là vấn đề nữa rồi, con trai ạ. Alexander cười dịu dàng, nói. Con đã an toàn, và như thế đã giải quyết hết tuyến thoái lưỡng nam cho ta rồi. Phản ứng của vua Chakler đối với chuyện xây ra trốn thoát, nhẹ nhàng hơn giáo hoàng nghĩ. Khi Alexander biết được kết quả chiến dịch chinh phục Nabés, Ông liền hiểu tại sao. Quân Pháp đã chiếm được Napes. Vua Massino chưa đụng trận nào đã thoái vị và chuồn êm. Vua Chagler thắng dễ như lấy đồ trong túi. Cuộc trường trinh xuyên suốt với ý của vua Pháp cho đến lúc đó gần như là một cuộc ngoạn cảnh du xuân thật thú vị mà không mấy nhọc công sức. Ông đã vượt qua trở lực đầu tiên trên đường chinh phục Jerusalem và lật đổ ông vua ngoại đảng. Với tâm trạng ăn ngoan phơi phới như thế, nên nhà vua chẳng muốn bận tâm chuyện làm chi chuyện xê gia trốn thoát. Giờ đây, tất cả những gì nhà vua muốn chỉ là thưởng ngoạn vẻ đẹp của xứ Napes, thưởng thức các món đặc sản Ý, rượu ngon cùng với gái đẹp. Vì xê gia đã trốn thoát, Alexander nhanh chóng khởi động các kế hoạch liên minh của mình. Giờ đây, bạo chúa Ferrante đã toi đời, Và Milan không còn sợ Nápes xâm lược nữa. Yumuro vội sốt sắng bắt tay với Rome. Những đạo quân từ Milan và Venice bắt đầu hội quân ở phía bắc. Họ đã có kế hoạch liên kết với quân Tây Ban Nha. Các chiến thuyền Tây Ban Nha sẽ đổ bộ phía dưới Nápes, rồi chuyển quân ngược lên bán đảo Ý. Alexander ngồi trên ngai vàng, cho người gọi Seja và đưa Tebranda vào phòng để ông tu chính chiến quân sự và những kế hoạch cho liên minh thần thánh. Thưa cha, cha không sợ vua Chuckler sẽ coi đây là một sự xúc phạm ghê gớm khi cha bội ước về chuyện Napets hay sao? Seja hỏi. Trong một thoáng Alexander trông có vẻ bối rối. Rồi ông trao mày. Bội ước gì chứ, Seja? Con đang nói gì thế, hỏi con trai? Ta chỉ hứa không can thiệp chuyện hắn chinh phục Napes, chứ có lần nào ta nói, ta cho phép hắn giữ lại xứ đó không? Tuarte mềm cười. Tôi không nghĩ nhà vua trẻ có thể lãnh hội chỗ khác biệt nho nhỏ đó. Xê ra tiếp tục. Như vậy, kế hoạch của cha là đưa lực lượng liên minh cắt đường thoát, khiến quân Pháp bị nghiền nát giữa quân Tây Ban Nha ở phía nam và những đạo quân từ Venice và Milan ở phía bắc tê hỏi Lỡ như quân Pháp vượt qua được Tây Ban Nha và quân Nabes để tiến về Rome thì sao? Alexander tỏ vẻ ưu tư Nếu chúng thoát khỏi các đạo quân của chúng ta ở phía Nam và mở được đường tiến quân về Rome cho dầu chỉ trong ít ngày chúng cũng có thể gây những tổn hại nghiêm trọng và chắc chắn chúng sẽ cướp phá thành phố Duarte nói Và thưa Đức Thánh Cha, lần này tôi nghĩ rằng khó có chuyện vua Chắc Lơ sẽ ngăn cản chúng. Xây ra suy nghĩ một hồi rồi gợi ý. Chắc Lơ Ad phải nhận ra rằng nếu ông ta muốn dần lấy vương miện xứ napés ông ta phải thuyết phục cho bỏ liên minh thành tánh. Và chăng, muốn gì thì muốn, ông ta cũng phải được chính cha đội vương miện và ban lời chúc phúc thì mới chính dân ngôn thuận để được người dân xứ napés thừa nhận. Là vua của họ Bởi cha là lãnh chúa tối cao mà Alexander ấn tượng Với phân tích của con trai Tuy vậy Ông vẫn cảm nhận Là còn điều gì đó Xê-gia chưa nói Và này Con trai Chiến lược của con là sao Xê-gia niềm cười một cách danh mẫn Nếu vua Pháp gặp Đức Thánh Cha Tại thành Rome khi rút quân Ông ta có thể nắm lấy cơ hội để buộc cha vào nhượng bộ. Nhưng nếu cha không có ở đây, mà lại là ở nơi khác. Khi toán quân tuyển tiêu của Pháp vào thành đô, chúng báo cáo lại với Chắc Lơ là giáo hoàng đã đi lên phía bắc, đến Orveto. Vua Chắc quyết định thuyết phục giáo hoàng làm theo yêu cầu của mình, nên lệnh cho quân của ông đi qua Rome và tiến đến Orveto. Nhưng khi quân thám báo của Alexander phát hiện đội quân tiền tiêu của Pháp đang đến gần Oveto, Alexander đã sẵn sàng. Chẳng bao lâu, ông và đoàn tì giá lên đường nhân chân tới Periza, nơi ông sẽ gặp ái nữ Lucrezia. Từ Oveto, Alexander sai đồ vượt núi non đi đón con gái. Bởi ông đã không thấy mặt nàng từ nhiều tháng rồi và muốn bảo đảm rằng Nàng vẫn vui khỏe, cũng như cùng bàn về chuyện đức ông chồng của nàng. Giáo hoàng cảm thấy, nếu có Lucrezia bên cạnh, chắc là mình sẽ vui hơn, giúp ông khuây quả trong lúc chờ kết quả xâm lăng của quân Pháp. Vua Charles tiến vào Oveto, nôn nào muốn thuyết phục Alexander ký một hiệp ước khác. Nhưng thất vọng, với tình giáo hoàng đã đến Perugia, Charles giận dữ lệnh cho quân đội ra khỏi Oveto, Để tiến về Perugia Bóng đau trên đoạn đường phía trước Ông nhận ra một vệ binh tiền tiêu Người lính không kịp thở Lắp bắp thông báo rằng Những toán quân của Liên minh Thần Thánh Đông vô kể Đang tập trung ở phía Bắc Jack Lowe phải thay đổi kế hoạch dụng binh Sau đó Ông còn nhận tiếp một tin xấu khác Đồng minh với ông Virginie Oxini Đã bị quân Tây Ban Nha bắt Bây giờ, chúng đang tiến quân về phía Nam, ngay phía sau ông. Chắc là không còn có thời gian nào để đuổi theo vị giáo hoàng lần như chạch ngày nữa. Cây bẫy mà nhà vua từng lo ngại sập xuống, và cả đạo quân của ông là con mồm. Không thể phí phạm thêm dây nảm, ông thúc quân bất kể hiểm nghi hướng về núi An Thơ. Họ đến vừa đúng lúc, các đạo quân của ông, phải quyết chiến một trận sống mái với bộ binh của Liên minh Thành Thánh để mở đường máu, vượt biên giới trở về căn cứ địa an toàn. vừa Trác Lơ thả bại, kéo tàn quân về Pháp.